các anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Quỷ Bí Chi Chủ, chương là kẻ nuốt đuôi. Ở phần trước thì như ta đã biết bên này thì Clean đang phải đấu tranh để có thể tránh thoát khỏi sự liên quan đến cái chuyện xảy ra ở đây, lại vừa có thể thông báo cho những người bạn của mình trong hội Tarot, còn bên thành Bạch Ngân thì direct Bắc cũng đang tìm cách Để thoát khỏi cái vòng lập thời gian Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay Để xem mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào Quỳnh một tiếng Cây dìu của Direct Được vô số vệt bạc bao quanh Bổ chúng vào dòng sông trong bức bích họa Khiến cho cả bức tường lõm vào Mảnh đá bắn văng tung tóe. Chỉ với một cú đập Dòng sông nối đuôi với đầu nguồn lập tức Hoàn toàn bị cắt đứt Trong khi cậu đang chở mong Vòng lập được phá bỏ rồi toàn thể thành viên của tiểu đội thăm dò sẽ thoát khỏi khung cảnh của tòa thần miếu này thì bóng dáng kẻ săn ma Colin lóe lên xuất hiện ngay trước mặt cậu ông ta trầm mặt xuống cậu vừa làm gì mũi kiếm của vị bán thần này vẫn hướng xuống nhưng mà sức nắm trên chuôi kiếm thì lại mạnh hơn hẳn so với bạn nãy nhớ lại những lời giải thích là kết tinh tri thức của các thành viên hội ta rốt Derek nở nghi hoặc nở hoàng sợ mà mở miệng thượng ngài thủ lĩnh Vừa nãy có một cái bóng đèn phóng vụt qua đây, thật đó, hình dạng giống như trẻ con vậy. Không rời ánh mắt khỏi cậu, Colin Iliad hỏi các thành viên khác. Ham, cậu có nhìn thấy không? Người đội viên của tiểu đội thăm dò tên là Ham kia, vô thức lại gần thủ lĩnh, kiên định lắc đầu. Không, tôi chẳng thấy gì cả. Đôi mắt màu xanh biển nhàn nhạt của Colin lập tức sáng lên, lộ ra hai ký hiệu phức tạp màu xanh sẫm. Ông ta cứ lẳng lặng nhìn direct trong trạng thái đó suốt 4 Cuối cùng ông ta thu hỏi ánh mắt nói bằng giọng điệu như thường. Đây là nhiệm vụ thăm dò đầu tiên của cậu nảy sinh ảo giác do lo lắng là chuyện hết sức bình thường. Lát nữa đi bên cạnh ta ta nghĩ cậu sẽ bình tĩnh hơn một chút. Vâng, thưa ngài thủ lĩnh Direct đồng ý không chút lưỡng lự. Qua lần thử nghiệm vừa rồi cậu đã xác nhận rằng bức bích hoạ không liên quan tới điểm mấu chốt. Hẳn là lời nhắc nhở kẻ khờ về tương vi trục tội con ẩn chứa ý nghĩa sâu sắc hơn Chứ nó không đơn giản như vậy Derek cầm cây dìu gió lốc trên tay Lặng lẽ đi ở bên cạnh thủ lĩnh Colin chuyện xảy ra sau đó không khác mấy So với những lần thăm dò cộng nhớ lúc trước Mọi người lặp lại những sự kiện Trong quá khứ Lần thứ sáu tiến đến đại sảnh cuối cùng Nơi đặt một cái tế đàn Lần này bọn họ tìm thấy cậu bé tóc vàng Jack Đang nằm co quắp trong bóng tối Nghe cậu cứu tôi với Và nhìn rõ hình bóng của một đứa trẻ Cả săn ma Colin mới thoáng gật đầu Giảm đi phần nửa sự chú ý tới Derek béc Khi ông ta còn đang cân nhắc từ ngữ Để chuẩn bị nói Thì Derek đột nhiên hỏi Làm thế nào để cứu em <cười> Cậu bé Jack liền lộ ra vẻ mặt kích động Cứu em, đưa em về nhà Đưa em về nhà Nhà em ở đâu Derek hỏi vừa tò mò lại vừa sợ hãi Thế thế Cô ngậm miệng lại nắm chặt tay Con Jack thì yếu ớt rơi tay lên Nhà em là ở cảng And Cảng Enmat. Dù là ngài, người treo ngược chưa bao giờ đề cập tới nó, nhưng chỉ riêng từ cảng thôi cũng đã rõ, chắc không thuộc về nơi này của chúng ta. Rất có thể nó đến từ thế giới bên ngoài, từ vương quốc Ruen nơi mà tiểu thư chính nghĩa, và những người khác đang sinh sống. direct mừng rỡ, không nấu, giấu nổi sự chấn động. Phản ứng của cậu cũng không khiến kẻ Sanma Colin nghi ngờ, vì vị thủ lĩnh cường đại của đoàn nghị sự sáu người cũng chưa bao giờ nhìn thấy biển. Ông ta chỉ có thể đọc từ một ít sách đã được lưu trữ lại rằng nó chứa một lượng lớn, lớn gấp nhiều lần so với một cái hồ, cũng như là cái danh tử cảng này. Tử cảng thổi ra từ miệng của một cậu bé lạ thoáng hiện lên như một bức tranh về thế giới mới ở trước mặt Colin. Điều này khiến cho ông, người đang tuyệt vọng tìm kiếm tương lai cho Thành Bạch Ngân, bỗng chốc quên hết mọi thứ chung quanh mà thốt lên. Người, hoặc là các người đã đến đây kiểu gì? Thằng nhóc trách kia lộ ra vẻ mặt hồi tưởng Đầu tiên cháu và bố cháu di chuyển bằng thuyền, rồi chúng cháu gặp vài người bạn đồng hành của ông ấy, tiếp tục chuyến hành trình. Sau khi gặp một cơn bão to, những người còn lại cập bến đất liền, men theo hướng đi từ ánh nhìn của Chúa, mà đến thẳng nơi đây. Men theo hướng đi từ ánh nhìn của Chúa ư? Kẻ săn ma Colin, direct và cả đám người đều nhìn về phía pho tượng thần trên tế đàn, cố xác định xem hướng nhìn là về phía nào. Trong bao lâu sau, Colin đã xác định được thông tin sơ bộ, Họ men theo phương hướng từ ánh mắt của tượng thần mà đi thẳng tới đây. Nói cách khác, miễn là cứ đảo ngược quá trình, chúng ta có thể tìm thấy bờ biển và nơi mà họ đổ bộ xuống. Phương hướng ngược lại với tầm mắt của pho tượng là... Bàn đồ chung quanh thành bạch ngân dần được hoàn thiện thông qua những lần thăm dò, hiện lên trong tâm trí cả San Marcolin. Nó giúp ông ta nhanh chóng phát thảo sơ qua con đường hành trình của đứa trẻ kỳ lạ. Nếu... nếu không có những tòa thần miếu khác ở giữa đường, Không có pho tượng tương ứng, cứ thẳng một đường như vậy sẽ xuyên qua phế tích vương đỉnh cự nhân. Đồng tử của Colin bỗng co rụt lại. Đó là cung điện thần linh đã từng là nơi ở của cổ thần cự nhân vương, Mia Khoảng cách từ đó đến thành Bạch Ngân cũng không phải là quá xa. Hậu duệ của quốc gia Bạch Ngân từng bị cự nhân thống trị suốt bao nhiêu thế hệ, đều biết rõ vị trí phế tích đó nằm đâu. Nhưng họ vẫn chưa thể hoàn thành việc thăm dò khu vực ấy vì đó là địa điểm cực kỳ nguy hiểm. Nó còn nguy hiểm hơn cả nơi chỉ có bóng đêm thuần túy. Dựa trên pháp đảo ngược của Colin, đứa trẻ lạ và đoàn người của nó phải đi qua phế tích vương đỉnh cự nhân thì mới tới được đây. Họ đã làm như thế nào? Chẳng lẽ họ không đi theo một đường thẳng tắp mà vòng qua vương đỉnh cự nhân sau? Dù là gì đi nữa, vẫn có một con đường dẫn tới biển ở phía sau vương đỉnh cự nhân, mà phía bên kia biển rất có thể sẽ là quốc gia nhân loại. Đó có phải là niềm hy vọng cho Thành Bạch Ngân hay không? Cô Liên khó mà kiềm chế được suy nghĩ của mình. Đúng lúc ấy thì Direct nhạy cảm phát hiện ra quần áo ở phần ngực và bụng của đứa bé nhuộm một màu đỏ sẫm như thể có chất lỏng đang thấm ra. Em bị thương sao? Cậu cẩn thận từng chút một mà hỏi. Cách liền rũ đầu xuống, đáp bằng giọng, kỳ cục. Mọc ra mấy thứ kinh khủng. Vừa nói đứa trẻ vừa kéo quần áo ra để lộ vùng ngực và bụng trần trụi. Ở đó có khảm hai con mắt, một cái mũi và một cái miệng không phải là vẽ lên cũng không phải là ghép đá quý vào mà chúng thuần túy được cấu thành bởi mắt mũi miệng thực sự hơn nữa dường như chúng không thuộc về cùng một khuôn mặt mà tổng hợp lại từ ba người khác nhau đột nhiên Direct tưởng tượng ra một hình ảnh đứa bé Jack này đã ăn hết bạn đồng hành sau nó dùng mắt mũi miệng còn dư lại tạo thành một khuôn mặt quái dị trên phần ngực và bụng của mình gương mặt kia mang vẻ hiền dịu và hở hững khiến Direct vô thức cảm thấy rất quen mắt Chỉ mất 2 đến 3 giây, cậu đã hiểu rõ nguyên nhân của sự quen thuộc này. Gương mặt này rất giống với thiên sứ trên bức họa kia, là thiên sứ tóc bạc đang dẫm chân lên dòng sông Tuần Hoàn. Quả nhiên, lý do chúng ta cứ liên tục lập đi lập lại cái lần thăm dò, bắt nguồn từ thần. Một ý nghĩ ập đến trong lòng của Derek, cậu đột ngột thốt ra một câu nói, tựa như câu thần chú để giải trừ nghịch cảnh. Tưởng vì chuộc tội, cậu trịnh trọng hô lên. Rách ngẳng đầu nhìn cậu đầy ngạc nhiên rồi miệng nó tuét ra hai khóe môi rách đến tận mang tay tôi đói quá, đói quá Derek đứng hình chứng kiến một trận chiến kịch liệt đến khi mà lấy lại được ý thức thì cậu đã nhận ra bản thân mình đang ngồi bên đống lửa ở trong địa điểm dựng trại tường vi chuộc tội cũng không phải là câu thần chú cậu bắt đầu kiểm điểm sâu sắc lần thăm dò thứ bảy đã sớm bắt đầu Derek đã thử nghiệm một lần cho nên không còn hành động khác thường nữa nhưng cậu vẫn chủ động kiểm tra lại bức bích họa có dòng sông hay là dòng chữ tưởng vi chuộc tội kia như cũ thì tiểu đội thăm dò bước vào đại sảnh dưới lòng đất nơi chế đựng tế đản và pho tượng thần họ tìm thấy một đứa trẻ rõ ràng rất quỷ dị tên là trách sau cuộc đối thoại quen thuộc điếc một lần nữa thấy khuôn mặt được ghép lại từ ngũ quan của những kẻ khác nhau đã có kinh nghiệm cậu không làm gì để kích động đứa bé nữa mà chỉ trầm giọng nói với cả Sanma colin tương ngài thủ lĩnh con mặt trên ngực nó rất giống với gương mặt của thiên sứ ở trong bức bích họa phía trên kia. Chính là bức bích họa có hình thiên sứ tóc bạc, dưới chân có một dòng sông nối liền. Ở góc là hàng chữ tưởng vì chuộc tội. Cả san ma cô Linh thật giật mình rồi chợt nhíu mẩy. Ông ta vừa nhìn chầm chầm và an ủi đưa bé trách, vừa dùng khóe mắt để dò xét direct. Im lặng vài giây, ông ta mới hạ giọng nói Vì cậu nhắc đến chuyện này khiến ta liên tưởng đến vài thứ nhất định. Không đợi cho Direct hỏi lại, ông ta đã tự mình tiếp tục nói. Chúng ta đã nghiên cứu bức bích họa này một thời gian dài rồi, chỉ đơn thuần cho rằng nó miêu tả một thiên sứ dẫn đường và một đám tu sĩ khổ hành, đi hành hương. Có lẽ nhóm người này được gọi là tưởng vi chuộc tội. Con sông có hạ lưu nối liền với đầu nguồn, biểu thị cho sự tuần hoàn. Chúng ta giải đọc là hành trình hành hương cứ lập đi lập lại. Mà giờ nhìn lại xem ra nó được dùng để đánh dấu danh tính của thiên sứ kia. Đó chính là ý tưởng mà cậu khiến ta nghĩ ra Vì Amon đã từng trốn trong cơ thể cậu Tại sao vậy ạ? Derek ngờ ngác hỏi Kẻ sát ma cô Linh lại nhìn chăm chăm vào thằng nhóc Jack mà nói Con trùng Amon để lại ngo ngac hoi ke săn Marcolin co lai nhin cham hiệu tượng co ky hieu tuong trưng cho thời gian Còn dòng sông Tuần Hoàn thì thường liên quan tới vận mệnh Đặt cả hai chung một chỗ Thì nó nhắc nhở ta đến vài quyển sách Đã từng đề cập tới chúng ta Nhưng ta không chắc chắn về tính chân thực của nó Thời điểm mà Chúa sáng tạo hết thầy, thần toàn trí toàn năng, hướng sự chú ý của mình lên thế giới này, ở bên người thần từng có rất nhiều thiên sứ vây quanh. Trong đó thì thủ lĩnh của tất cả các thiên sứ tiệm cận với thần toạ nhất chính là thiên sứ Tri Vương, tổng cộng có tám vị. Tên của các thần thì đã biến mất trong dịch sử dài đằng đắng, chỉ còn một vài ghi chắc nhất định, có thể giản lược hoặc là tỉ mỉ. Tuyên thuyết kể rằng trong tám vị thiên sứ Tri Vương này, có một vị là dòng dõi của thần linh cua tat ca cac thien su tiem can voi than toa nhat chinh la thien su chi vuong tong cong co tam vi ten cua cac than thi đa bien mat trong lich su dai đang đang chi con mot vai ghi chac nhat đinh co the gian luoc hoac la ti mi tuyen thuyet ke rang trong tam vi thien su chi vuong nay co mot vi la dong doi cua than linh trong số họ hai vị thiên sứ trì vương có danh hiệu lần lượt là thiên sứ thời gian và thiên sứ vận mệnh. đất chặt bừng tỉnh xác nhận lại ngài cho rằng Amôn chính là thiên sứ thời gian còn người trên bức bích họa kia là thiên sứ vận mệnh. Sau tạm thời thì ta không thể xác định thiên sứ thời gian chỉ có duy nhất một danh hiệu được lưu truyền đến tận bây giờ trong khi thiên sứ vận mệnh thì lại được ghi chép khá kỹ. cả Sanma co bỗng hít vào một hơi thật sâu sau so đó ông ta trầm giọng cất tiếng Tiền sứ vận mệnh là kẻ nuốt đuôi auroboros chàng vạng tối ở bên trong tòa nhà dưới lòng đất thuộc về gia tộc odora em linh wai nhìn vào chiếc quan tải sắt đen nói với vị huyết tộc cổ đại nằm trong thưa đấng níp tôi chấp nhận nhiệm vụ của thủy tổ níp đáp lại bằng một giọng điệu giả nua tốt lắm ngươi muốn lúc nào thì bắt đầu ngươi có tâm nguyện gì chưa thể hoàn thành không nghe đấng níp hỏi về tâm nguyện của bản thân bắp chân của em liên hoai mềm nhũn ra anh ta suýt nữa thì hối hận nhưng mà vẫn cứng đầu cứng cổ đáp không cần đâu ạ chúng ta có thể bắt đầu ngay bây giờ chiếc quan tài sắt đen in hoa văn kỳ dị nằm lẳng lặng ở giữa phòng dường như ở trong không khí ẩn chứa sóng xung kích đang lẳng lặng va chạm vào nhau em liên hoai đứng ở trong góc theo trình tự nghi thức thông thường lần lượt đốt nến nhỏ tinh dầu và bật phấn Thảo dược tương ứng vào Một bầu không khí mờ mịt nhẹ nhàng tỏa ra Nhớ đến yêu cầu của mộng du nhân tạo Em liền cúi thấp đầu bắt đầu minh tưởng Lập đi lập lại tôn danh của kẻ khờ Ấy kẻ khờ không thuộc về thời đại này Chúa tẻ thần bí trên mảnh xương xám Vị vua Hắc Hoàng chấp trưởng vận may Trong giọng nói đều đều ấy Em liền dần tiến vào một trạng thái kỳ diệu Cả cơ thể anh ta đều cảm thấy thư thái Kín đáo tựa như đang say ngủ Nhưng linh tính thì lại nhẹ nhàng linh hoạt không ngừng khuếch tán ra ngoài. Lúc này anh ta có cảm giác là mình đang liên tục trôi nổi. Bên trong cung điện cổ xưa trên mản xương xám Len đang ngồi ở vị trí cao nhất trước cái bàn thanh đồng. Hắn gõ ngón tay lên màn hình, tỏa ra từng hào quang ở bên cạnh. Gương mặt không cảm xúc, nhìn bóng người đang cầu nguyện mình một cách thích thú. Dù là rất mơ hồ, nhưng chỉ với một cái liếc, Len vẫn có thể nhận ra đối phương, chính là bé ma cà rồng em liền White. Rất can đảm, Có động lực giống như khu khi mua con rối vậy. lên thở dài nhưng không đắp lại. Lúc trước hắn đã xem bói, mục đích của vị huyết tộc nọ nhưng không nhận được gợi ý hữu hiệu nào. Hắn chỉ có thể chắc chắn duy nhất một điều, chuyện này không liên quan gì đến hội cực quang. Nó khiến Clint hơi tò mò, nhưng hắn không định mạo hiểm mà hưởng ứng lại em liên White khi mà bên cạnh anh ta còn đang có một huyết tộc cao cấp nữa. Hắn không rõ là đối phương có nguy hiểm như cả nghịch thần Amon có thể nắm bắt dấu vết của mảnh không gian thần bí trên mảnh xương xám hay không. Nhưng hắn cũng không định xác nhận, vì lần đó hắn chỉ đối phó với một phân thân của Amon, mà rất có thể thì huyết tộc cấp cao hiện giờ lại chính là bản thể chân thực. Không cần thiết phải chịu mạo hiểm bởi vì những chuyện không quan trọng, cho dù là mình có muốn tìm hiểu mục đích của huyết tộc hay không. Hơn nữa, cũng không phải là không có cách nào. Lên nhìn liên White đang ở trong trạng thái mộng du nhân tạo mà tự cười với bản thân. Mình có thể trì hoãn việc hưởng ứng cơ mà. Hắn định chờ đến mai hoặc ngày kia tới khi mà em liên quay không còn nằm dưới sự bảo vệ. Hoặc là tới khi huyết tộc tư bỏ chuyện này thì mới đột ngột đáp lại. Tuy nhiên, hắn phải dựa trên căn cứ dùng bói toán để xác nhận xem mức độ nguy hiểm của chuyện này ra sao cái đã. Lại trở về bên kia. Kẻ nút đuôi giống như là dòng sông kia ấy à? Derek Beck lập tức liên tưởng. Kẻ san ma nghiêm túc gật đầu. Phải nghĩa là có khả năng chúng ta đã bước vào dòng sông có hạ lưu nối liền với đầu nguồn, không thể rời đi được. May thay, đây chỉ là chút tàn dư còn sót lại từ sức mạnh của vị thiên sứ vận mệnh kia, chứ thần không có ẩn nấp vào đây. Không, không phải có khả năng, mà chính xác là như vậy, nó còn bắt đầu từ lâu rồi kia, Derek lặng lẽ nhủ thầm. Bây giờ cô Linh lấy ra một ống kim loại màu đỏ sậm, ông ta vặn nắp, đưa lên miệng uống ứng ức. Đôi mắt màu xanh da trời của ông ta nhanh chóng sáng lên, biến thành màu bạc. Cuối cùng, đồng tử thi hóa thành hình dọc phản chiếu lại bóng dáng của Jack. Một vài tia sáng bạc lóe lên trong mắt ông ta, chúng vừa xoay tròn vừa va chạm vô cùng kịch liệt, keng một tiếng. Kẻ săn ma Colin cắm thanh trường kiếm xuống mặt đất, rồi đưa tay rút một thanh kiếm khác ra, bôi thứ dầu màu vàng kim giống như là dầu mặt trời lên nó. Nhận thấy động tác ấy, biểu cảm trên mặt Jack lập tức thay đổi. Như thể được bao phủ bởi bóng đèn dày đặc, trước khi nó kịp mở miệng, kẻ săn ma Colin đã di chuyển. Ông ta rút thanh trưởng kiếm dưới đất lên để lại một dư ảnh mờ ảo ở đằng sau. Ánh sáng vàng và bạc đồng thời rẽ lên chiếu rọi toàn bộ đại sảnh dưới lòng đất. Ánh sáng ở phía trước đứa chảy trách là dày đặc nhất. Sau một tiếng hét thê thảm, bóng lên lần nữa lại bao phủ tế đàn. Điều bé trách đứng tại chỗ không di chuyển nửa bước, song gương mặt trên ngực và bụng nó đã biến mất. Chỉ để lại một cái lỗ trống có thể nhìn tới nội tạng đang nhúc nhích bên trong. Cách thay noi tang vài mét, kẻ sân ma Colin nửa ngồi dưới đất, hai thanh kiếm cũng buông thóng xuống. Trước mặt ông ta, khuôn mặt người kia đã bị xé nát, mũi và miệng nằm dài rác. Nhưng bộ phận này co quắp và nảy lên như bị điện giật, nhưng chẳng bao lâu sau thì liền trở nên bất động rồi nhanh chóng mục giữa. Tựa như vốn dĩ chúng đã là vậy. Trong nháy mắt, Derek cảm thấy bức tường vô hình bằng nước lộ ra, rồi lặng lẽ vỡ vụn Gần như cùng lúc cậu cũng cảm thấy như vừa rơi khỏi một dòng sông chảy xiết đến được bên bờ. Nhìn đại sảnh ngầm âm u và phò tượng thần treo ngược, nhìn thấy biểu cảm vặn vẹo. Rồi bất tỉnh vì đau của đứa trẻ trách Derek cảm thấy vui mừng trong lòng, thở phào nhẹ nhõm. Cậu biết được rốt cuộc mình và những người khác đã thoát khỏi vòng lập. Derek hiểu rất rõ dù cách giải quyết cuối cùng có vẻ không quá phức tạp, nhưng nếu không nắm chắc vấn đề, không được nhắc nhở có lẽ sẽ phải mất đến hàng chục lần. Hàng trăm lần thử mới có thể phát hiện ra manh mối và tìm ra biện pháp. Trong quá trình này, chỉ cần không cẩn thận một chút là sẽ chết người. Mà Direct thì không sao biết được liệu người chết thì có được hoàn lại hay sống lại bên cạnh đống lửa, rồi cuối cùng vẫn thực sự chết đi sau khi thoát ra khỏi nghịch cảnh hay không. Điều càng nghiêm trọng hơn là mọi người cứ liên tục lập đi lập lại. Đúng một lựa chọn. Nói cách khác là nếu lần thứ nhất họ không thể phát hiện ra vấn đề, không có ký ức và kinh nghiệm tương ứng, thì chỉ so đến lần thứ 100-1000 thì cũng chẳng nhận ra sự khác thường nào cả. Mọi người sẽ hoàn toàn lạc lối trong dòng sông tuần hoàn ấy, mãi cho đến khi tất cả đi đến điểm cuối của sinh mệnh, theo dòng sông thời gian của thế giới bên ngoài. Vừa nghĩ tới khả năng đó, Direct lại chân thành cảm tạ, ngay cả khờ, cảm kích thần đã khôi phục lại trí nhớ cho mình, đồng thời đưa ra lời nhắc. Nghiêng đầu nhìn qua, cậu thấy Joshua và những đội viên tiểu đội thăm dò khác chẳng hề biểu lộ ra phản ứng khác thường nào, như là đi kiểm tra khu vực xung quanh, giống với sáu lần thăm dò trước đó. Còn lẽ chỉ đến khi trở về thành Bạch Ngân, dựa trên sự khác biệt ngày tháng, họ mới nhận ra mình đã mất đi một phần thời gian sống, direct thẩm nghĩ. Lúc này kẻ sân ma Colin đứng lên tới bên cạnh thằng bé trách. Ông ta lấy ra một chiếc bình kim loại nhỏ khác đồ thứ chất lỏng đen đặc vào lỗ hổng giữa ngực và bụng đối phương chất lỏng nhanh chóng ngưng tụ thành một lớp mảng trong suốt, dán chặt lên miệng vết thương ngăn máu chảy ra Em, Joshua, các cậu chịu trách nhiệm đưa nó đi Colin cố kiểm chế nội tâm sao động trầm giọng sắp xếp trong đáy mắt ông ta, đây chính là hy vọng cho Thành Bạch Ngân thoát khỏi nguyên rùa hy vọng chiến thắng tận thế trong lời tiên tri Phủ Derek vốn định âm thầm cảm tạ ngay kẻ khờ Chật nhận ra, ngài không có động tác, cầu nguyện tương ứng. Ở quận Hoàng Hậu, trong tòa biệt thự sao hoa của bá tước Ho, bữa tối thịnh soạn lấp lánh dưới ánh nến, mang vẻ lôi cuốn không thể cưỡng lại. Chẳng giống với những gì trong tưởng tượng của báo và tạp chí, bữa tối của gia đình quý tộc không hề nghiêm túc và cũng không cần phải giữ yên lặng. Đây là thời điểm hiếm hoi để các thành viên trong gia đình cũng có mặt. Khi ăn, họ sẽ tùy ý trò chuyện về nhiều chủ đề thoải mái, Nhằm giao lưu tình cảm và thắt chặt mối quan hệ, Audrey cắt một miếng bít tết được sản xuất từ chính trang trại chăn nuôi của nhà mình, quan sát nét mặt của bá tước Ho rồi không hề che giấu vẻ tò mò, cô nàng bắt đầu hỏi. <cười> "Chà, ơi, gần đây hoàng tử Edric có chuyện gì thế ạ?" Dự tính của cô nàng là nếu như không có thì cô sẽ giả vờ là mình nghe thêm một chút lời đồn đại không phù hợp với thực tế mà bản thân không phải chịu trách nhiệm. Đây cũng chẳng phải là thứ xa lạ gì trong giới quý tộc. Bà tước hò ngừng rào nĩa nhớng mẩy. Còn nghe thấy gì rồi sao? Quả nhiên là có cái gì đó. Đọc thông tin từ phản ứng của cha mình, Audrey trả lời với một nụ cười. Một chút lời đồn đoán thôi ạ, nhưng có vẻ là nó là sự thật rồi. Bà tước hò xoa xoa thái dương mà nói. Cũng không phải là chuyện quá nghiêm trọng. Audrey, ta biết còn nghĩ gì cho nên ta không định giấu con. Chuyện này liên quan đến một vụ bề bối khá bình thường trong vương thất. Đơn giản mà nói thì hoàng tử sắc đã êm lòng, yêu thương một cô gái thường dân. Điều này đã dẫn đến cái chết của một hậu dạ quý tộc. Vương thất muốn ngăn chặn tin tức này bị chuyển đi, không muốn nó tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Bà tước phụ nhân cũng là một ngụm champagne mà tiếp lời. Xàm ra, hoàng tử vẫn chưa đủ trưởng thành. Chả, lời phê bình của mẹ khéo léo quá nha. Chuyện này thật đúng là khả nghi thật. Chẳng lẽ hoàng tử sắc thực sự đang vướng vào chuyện nguy hiểm, mang lại thay đổi không tốt cho Bách Lung sau? Audrey bày tỏ ra dáng vẻ bừng tỉnh mà cười nói. Điều này khiến con rất băn khoăn. Tại sao câu chuyện về tự do và tỉnh yêu lại liên quan đến cái chết của hậu duệ của một vị quý tộc? Thì bớt hò vừa cúi đầu cắt một miếng bít tết thơm mềm vừa hứng thú suy đoán. Cái này nhắc con nhớ đến những câu chuyện tỉnh phức tạp với các tín đồ của chúa tẻ bão táp quyết đấu về vinh quang. Vì một quý cô cũng là một chuyện hết sức thường thấy. Đây là truyền thống nên vứt vào trong bảo tàng. Bá tước hò phủ định phát biểu của con trai trưởng. Audrey nắm lấy cơ hội, cân nhắc nói. Trong ấn tượng của con, hoàng tử sắc đâu phải là kiểu người như vậy. Hơn nữa, lời đồn đã được truyền ra rồi. Có thể đó không phải là điều mà họ thực sự muốn che giấu. Có lẽ là không phải. Bá tước hò nghiền ngẫm câu nói này, lông mảy vô thức hơi nhăn lại. Biết điểm dừng, Audrey không nói thêm nữa mà tự nhiên dẫn dắt chủ đề sang hướng khác. Tiếp theo, cô nàng sẽ lên kế hoạch tìm bạn bè quý tộc khác để nghe ngóng thêm. Vốn là một cô gái đã từng được hoàng tử sắc theo đuổi, muốn tìm hiểu chi tiết về câu chuyện tuyệt đối là một phản ứng tự nhiên. Bất kể là có hiếu kỳ hay là không cam lòng thì cũng có động lực để cho kiến người khác muốn thử. Không thể tiếp tục trạng thái mộng dù nhân tạo quá lâu, lúc này em Linh White mệt mỏi trở về hiện thực. Anh ta mở to mắt, nhìn trước quan tài bằng sắt đen, vừa nhẹ nhõm lại vừa thất vọng mà lên tiếng. Thừa đứng níp, không có phản ứng gì cả. Sau một khoảng lặng rất lâu, cuối cùng níp đáp lại bằng giọng khàn khàn. Được rồi, ngươi hãy ở lại để đêm nay, tránh phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Vâng ạ, em Linh hoàn toàn không dám cậy mạnh mà từ chối. Anh ta dành ra cả đêm vượt qua nỗi lo lắng, thấp thòm, nhưng mà bóng đêm vẫn thanh bình và bình thản như cũ. Cho đến khi ánh bình minh hiếm thấy ở Bách Lung bắt đầu vẩy từng tiên nắng lên cửa bóng đêm lặng lẽ rút lui. Đúng là một ngày xấu trời. Em Linh lầm bầm trong khi rời khỏi biệt thự của nhà Odora ấn chặt cái mũ chóp hắn leo lên một chiếc xe ngựa thuê. Điểm đến của anh ta là giáo đường bội thu ở phía nam cầu lớn. Khi xe ngựa yên ổn chạy được một lúc thì trước mắt Em Linh đột nhiên hoa lên xuất hiện trước mặt anh ta là một lớp sương mù màu xám trắng dày không biên giới. Ngay sau đó thì anh ta kinh ngạc phát hiện ra mình đang ở trong một cung điện của cự nhân thần bí mà hùng vĩ, ngồi trên chiếc ghế đối diện với chiếc bản thanh đồng dài cổ xưa, mà vị trí cao nhất trước cái bản dài có một bóng người được bao phủ trong lớp xương xám dày đặc, từ ở vị trí cao nhìn xuống anh ta. Trong một thoáng cả người của em liên quan cứng ngắc lại, đầu óc trống rỗng, tựa như một phò tượng cẩm thạch ngây ra tại chỗ. Rồi anh ta nghe thấy câu hỏi lạnh nhạt từ bóng người đang ngồi nhàn nhã trong lớp sương mù xám kia. Sao người lại cầu nguyện ta? Tâm trí của em Linh nhất thời kêu đến tinh một cái. Anh ta buột miệng. Đây là lời gợi ý từ Thủy Tổ. Thần báo cho chúng tôi biết. Thông qua mộng cảnh thần thông báo cho chúng tôi tận thế sắp tới gần. Nên chúng tôi nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Mà tôi lại là một trong nhân tố chủ chốt. nhiệm vụ của tôi là cầu nguyện hướng tới kẻ khờ. Cầu nguyện Ngài nghe thấy lời đáp chi tiết không hề tra giấu lên vốn đã chuẩn bị sẵn câu trả lời bỗng dưng lại chẳng biết nói gì những gì mà hắn muốn biết thì ma cờ ma ca rong em liên này đã giải thích sạch sành xanh từ đầu tới cuối gợi ý từ thủy tổ trong phai cổ thần linh lích đã vẫn lạc trong kỷ thứ hai rất lâu trước đại tai biến bị chúa sáng thế thu hồi lại quyền hành rồi sau chính vì thế mà rất nhiều ma cờ rồng ca thử cầu nguyện hướng về mặt trăng nguyên thủy để rồi gặp phải kết cục vô cùng thê thảm Hơn nữa Mr. Do cũng từng đề cập lá mặt trăng vẫn đang để trống qua đó cho thấy rất có thể là mặt trăng nguyên thủy là một vị thần hoặc là ác ma quyển năng nào đó hóa thân thành. Nó cũng gián tiếp chứng minh được cò thần Lilith đã bị mất đi vị trí danh sách không. Ở trong tình huống bình thường thì điều này là tượng trừng cho tử vong. Tên lập tức là liên tưởng đến các manh mối có liên quan. Hắn vốn tưởng rằng Lilith đáp lại lời tuong trung cho tu vong nên cầu của huyết tộc Trong một số trường hợp đặc biệt, chính là di vật của vị cổ thần kia, chẳng hạn như là tính độc nhất của đường tắt mặt trăng, nên mới luôn khô khan cứng nhắc bị động và chịu nhiều hạn chế. Nhưng bây giờ, sự thật, đối phương chủ động đưa ra lời gợi ý khiến hắn phải phủ định suy đoán này. Có hai khả năng. Một là Linh Lít do vị thần nào đó giả trang thành, đã chiếm cứ được điểm chủ chốt, ngăn cản nang mot la lien do vi đối thủ nào muốn đến gần danh sách không của đường tắt mặt trăng. Về bản chất, người đó cũng không quan tâm gì đến huyết tộc. Cung cấp gợi ý chỉ là một loại thăm dò. Trong đây thì nghi phạm lớn nhất chính là chúa tẻ đỏ rực. Nhưng thần đã là danh sách không rồi cơ mà. Lại còn đối ứng với lá bải kinh nhẩn ngôi sao nữa. Tại sao lại còn ham muốn mặt trăng để làm gì? Vì để phá hoại kế hoạch của kẻ thù ư? Ai là cổ thần còn chưa thực sự vẫn lạc? Miễn là không có cường giả khác trở thành danh sách không của đường tắt mặt trăng thì thần có thể tồn tại dưới một phương thức kỳ lạ có hiểu nào đó, chờ đợi thời cơ để một lần nữa trở về. Giống như miêu tả trong thẻ bài Hắc Hoàng Đế, mà nữ thần lại thêm thanh hiệu chúa tẻ đỏ rực vào tôn danh, có lẽ chính là vì muốn phá hoại việc này, ở một mức độ nhất định. Dựa trên cái logic này, thì gợi ý gần đây, về tận thế của Linh Lích chính là nỗ lực phục sinh sau suốt bao nhiêu năm chuẩn bị, mà kẻ khờ là mình đây lại đóng một vai trò quan trọng trong lời tiên đoán của thần. Nếu đó mà là sự thật thì theo một cách nào đó đây chính là một lời mời, hợp tác. Nhưng mà mình mới chỉ là một người phi phạm ở danh sách 6, sao có thể hợp tác với một vị cổ thần chưa có tiêu tán được đây? Để em liên quay, gia nhập vào hội Tà Rốt xong. huyết tộc là một chủng tộc có vòng đời rất dài, họ tồn tại từ kỷ thứ hai cho tới tận bây giờ, chắc chắn là biết được rất nhiều bí mật. Tuy nhiên, điều đó cũng sẽ khiến cho mình phải mạo hiểm không nhỏ. Ờ, trước mỗi lần tụ hội có thể bói toán xem. Có nên kéo em lên vào hay không? Phải rồi. Trong cuốn sổ kiến thức về linh giới kia cũng có tiên tri về tận thế tương tự. Là của Hoàng Quang Venetan. Thần cũng chỉ ra rằng lời nguyên rùa của gia tộc Abraham sẽ được giải trừ nhờ vào một vị người học việc được một tồn tại bí ẩn trợ giúp. Điều này khớp với trạng thái hiện giờ của vị tiểu thư ma thuật sư cơ rồi. Cô ta chính là một người học việc được mình là kẻ khờ giúp đỡ. Thật là rất thú vị đây. Chẳng lẽ tất cả những tồn tại cấp cao, giỏi tiên đoán, đều nhận ra rằng tận thế là không thể tránh khỏi, nhận ra tồn tại kẻ khờ và khả năng phát huy tác dụng quán sau. Từng suy nghĩ cứ lóe lên trong tâm trí của Klein, nhưng vẻ mặt hắn chẳng có mảnh may biến hóa. Hắn tựa lưng vào thành ghế, thông thả cười nói Thủy tổ các ngươi, để ngươi cầu nguyện ta vì chuyện gì. Giọng nói bình tĩnh ôn hòa, kéo em Linh, người đang ở trạng thái đông cứng, không biết đến bao giờ mới hết kia tỉnh lại. Anh ta vẫn còn ngờ ngờ ngáo ngáo lắc đầu. Tôi, tôi không biết. Đúng lúc này thì lên trông thấy những ngôi sao ở đằng sau chiếc ghế của em Linh đang ngồi đang nhanh chóng chuyển động, trước mắt đã hợp thành một ký hiệu tượng trưng cho mặt trăng đỏ. Quả nhiên đường tắt phi phàm ứng đối với hậu duệ của cổ thần Linh Ních chỉ về hướng mặt trăng. Linh khẽ cười. Trong trường hợp có tận bảy vị chính thần và rất nhiều tồn tại bí ẩn khác, tại sao thủy tổ các ngươi Lại cho rằng ta chính là điểm mấu chốt của tận thế Thái độ của kẻ khờ cuối cùng Cũng khiến cho em Linh bình tĩnh lại Nhận ra mình đang gặp một sự kiện Không thể nào tưởng tượng nổi Anh ta đã bị một vị tồn tại bí ẩn Cưỡng ép kéo vào một nơi thần kỳ Thần chính là kẻ khờ Thần không hề nổi giận Đó là vì biết mình đại diện cho Thủy Tổ sau Mình, em liên White Quả nhiên thật là đặc biệt Mình được Thủy Tổ nhắc đến Mà lại còn được kẻ khờ đáp lại nữa chứ Ngay tới đây, em Linh không thể không ngồi thẳng cái sống lưng, cân nhắc dùng từ. Thưa ngài cả khờ đáng kính, gợi ý mà Thủy Tổ cung cấp là tôi, em Linh Wai, sẽ trở thành điểm mấu chốt trong việc cứu vớt huyết tộc, chiến thắng tận thế, mà tất cả đều bắt nguồn từ việc cầu nguyện hướng tới ngài. Ý mà anh ta muốn nói là, điểm mấu chốt của tận thế không phải là ngài, mà là tôi. Tên này vẫn còn một mặt là bị hội chứng tuổi dạy thì. Cũng phải thôi, anh ta vẫn luôn rất ngạo mạn Cảm thấy bản thân mình cực kỳ quan trọng. Tên lặng lẽ dùng những từ ngữ phổ biến trong nen lang khứ mà trò phúng vài câu. Hắn thích thú mở miệng. Vẫn là câu hỏi cũ, tại sao lại cầu nguyện hướng về ta, mà không phải bảy vị chính thần hoặc là những tồn tại bí ẩn khác. Tôi... tôi không biết. Em liền thành thật lắc đầu. lên đâm chiêu, cố tình nói. Thực ra, ta có thể hiểu đại khái ý định của thủy tổ các người. Thần hy vọng dựa vào sự giúp đỡ của ta, người sẽ trưởng thành. Để trở thành một tồn tại cao cấp thực sự, từ đó mà cứu vớt huyết tộc à vào thời điểm mà tận thế hoảng lâm. Trưởng thanh, em Linh nghi ngờ nói, ngài biết đó, huyết tộc chúng tôi không có cách nào tự trưởng thanh, chỉ có thể nhận qua tặng của người cao tuổi và tổ tiên để lại, ở trong nghi thức đặc biệt thì mới tăng được cấp độ lên. Quả nhiên cũng vẫn phải phù hợp với định luật bảo toàn đặc tính phi phạm, nói cách khác là chỉ cần phù hợp với định luật căn bản thì luôn sẽ có biện pháp. Bên mỉm cười. Kiến thức của ngươi đã che mò con mắt của ngươi, khiến ngươi không thể nhìn thấy thế giới rộng lớn hơn. Đương nhiên, ta sẽ không trả lời câu hỏi này. Đáp án của nó nhất định phải do ngươi tự tìm ra. Ta sẽ chỉ cung cấp cho ngươi một cơ hội. Hắn dừng lại một giây nhìn xuống mà nói, vậy ngươi có muốn cơ hội đó không? Em Linh không chút dò dự lập tức đứng thẳng người dạy làm một lễ rồi đáp. Đây chính là nguyện vọng của tôi. Ồ, vẻ ngạo mạn lúc đối diện với tồn tại bí ẩn của anh. Hiện đã biến đi đâu mất rồi Sao giờ lại có vẻ khiêm tốn vậy chứ Lên oán thầm Giờ ngón tay khẽ gõ lên mép bàn Ngươi nhất định phải tuân thủ một số điều Xin ngại cứ nói Em Linh cố kiểm chế tâm trạng kích động Lên mỉm cười Ngươi không thể tiết lộ bất cứ điều gì Liên quan tới ta với bất kỳ ai Trừ phi là được ta cho phép Kể cả là những huyết tộc đã có mặt Trong lúc ngươi vừa thực hiện nghi thức Nhưng mà Em Linh phần nào không thể chấp nhận yêu cầu Lên lại ôn tổn lên tiếng với một sự chắc chắn không tưởng. Anna Linh Lích cũng không bảo ngươi phải báo cáo lại cho ai những chuyện sau đó chứ. Điều này có thể suy ra từ thực tế là trong lời gợi ý, ngay cả nội dung cầu nguyện cũng không có kìa mà. Lì, thần lại dám gọi thẳng tục danh của Thủy Tổ, nghe cứ như họ là bạn cũ lâu năm vậy. Trái tim của em lên run rẩy. anh ta cúi thấp đầu đáp, không ạ. Lên mỉm cười tiếp tục với giọng điệu phẳng lặng. Đây là một cuộc giao dịch bí ẩn nên ta mới đáp lại sau khi ngươi rời khỏi sự giám sát. Tương tự, ngươi cũng không cần phải báo cáo cho Nielic vì điều đó sẽ khiến cho một số kẻ phát hiện ra. Thấy em Linh có chút bừng tỉnh mà gật đầu Glenn mới bổ sung thêm một câu. Nếu như muốn trở thành điểm then chốt để cứu vớt huyết tộc thì ngươi nhất định phải chịu đựng một nỗi đau gai góc tương ứng. Ví dụ như không ai có thể thấu hiểu. Luôn phải nhận những lời bàn tán chế diễu và vẻ mặt khinh bỉ. Chỉ có thể ẩn trong bóng tối Gánh vác một sứ mệnh nặng nẻ Lặng thầm mà tiến lên Những từ ngữ này là đánh thẳng vào trái tim của em liên White Khiến cho anh ta tưởng tượng ra những trạng cảnh tương ứng Luôn luôn bị đồng tộc chế nhạo Vì thích chơi con rối Lạc đường và bước vào giáo đường bội thu Bản thân thì nhuốm dấu vết sỉ nhục Cũng chưa bao giờ được những người lớn tuổi Trong tộc coi trọng hay là đánh giá cao Từ trong một góc lặng lẽ Bảo vệ chủng tộc Bảo vệ mọi người nhưng mà lại không một ai hay biết. chẳng bao lâu sau, em Linh đã tự cảm động với chính mình, cùng kính đáp lại. Ý chí của ngài sẽ được chấp hành trên mặt đất. Lên dựa về phía sau một chút, vẫn đáp bằng giọng như gió thoảng mây trôi. Ta ngầm đồng ý cho phép thành lập một tụ hội bí ẩn ngay tại đây. Người có nguyện ý gia nhập với tụ hội này để tìm kiếm biện pháp trở nên mạnh hơn để cứu vớt huyết tộc không? Tôi đồng ý. Em Linh đáp không chút dò dự. Lên hài lòng gật đầu. Ngươi còn điều gì muốn thỉnh cầu hay không? Em linh vô cùng mừng rỡ vội vàng nói Thưa ngài kẻ khờ vĩ đại Tôi muốn mời ngài giúp tôi giải trừ tâm lý ám thị Một giáo chủ của giáo hội mẫu thần đại địa Ta biết lên thản nhiên cắt lời anh ta Thần biết Không hổ là một vị tồn tại bí ẩn Em linh lại cúi thấp đầu lên khẽ cười một tiếng Ta có thể giúp ngươi Nhưng mọi ngươi sẵn sàng trả cái giá thế nào Ở trên màn xương xám linh thị quán rất mạnh vừa rồi anh đã phát hiện ra màu sắc tối tâm của tâm lý ám thị trong linh thẻ của em Linh White đã tiêu tán hơn phần nửa. Nó yếu ớt mỏng manh rồi. Ban đầu Glenn định giải quyết vấn đề bằng cách tham khảo mấy cái nghi thức cùng loại trong cuốn sách bí mật. Nhưng tình hình bây giờ khiến cho anh tin chắc chỉ cần dùng nghi thức mật khế và tấm thẻ bài hắc hoàng đế để áp chế một lần rồi tịnh hóa nó bằng châm ngực thái dương là hoàn toàn xua tan được tâm lý ám thị của em Linh White. Giá ư? Em Linh đắn đò mãi vẫn không nghĩ ra là mình có thứ gì khiến cho tồn tại bí ẩn như cả khờ, cảm thấy hứng thú. Thấy vậy, lên chủ động nói Ta rất hứng thú với một chút lịch sử của huyết tộc các người. Ngươi có thể dùng phương diện này để làm nội dung trao đổi. Lịch sử huyết tộc ư? Em Linh suy tư một chút và đồng ý. Đầu tiên, ngươi hãy nghĩ về nội dung mà mình muốn mô tả. <cười> Trước đó, ngươi cần phải sử dụng một danh hiệu, chọn từ trong số chúng lên cụ thể hóa ra những lá bài ẩn và chính vẫn còn chưa được chọn ở trên mặt bàn. emlin xem xét kỹ lưỡng rồi đáp lại với giọng điệu hứng thú. Mặt trăng Tôi lựa chọn mặt trăng Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hy vọng là anh em tiếp tục ủng hộ mình à, Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng với mình trong bộ truyện này. Hy vọng là mọi người đều cảm thấy hứng thú với nó Bye bye cả nhà